Bất cứ âm mưu nào có chu mật đi chăng nữa, cũng có một chỗ hở, bất cứ một hòn núi hùng vĩ nào cũng nhất định có một lỗ hổng, gió không biết luồn từ lỗ hổng nào vào, gió ở trên cao, lúc nào cũng làm người ta có cảm giác nhạy bén và cường kình, người ở trên cao, lúc nào cũng cảm thấy cô độc lạnh lẽo, thời tiết này cứ làm cho người ta nghĩ đến rượu, hồ lão ngủ cũng rót cho y một ly rượu, đặng định hầu không hề từ chối, bất kể ra sao. Y đều tin Bách Lý Trường Thanh không thể là hạng người bỏ thuốc độc vào trong rượu. Y vẫn còn nâng ly lên mời Bách Lý Trường Thanh. Đấy không chừng là lần cuối cùng Y tỏ vẻ tôn kính người này. Bách Lý Trường Thanh nhìn Y, ánh mắt hình như lộ vẻ thống khổ và mâu thuẫn. Những chuyện đó không chừng không phải là ông ta thật tình muốn làm. Nhưng ông ta đã làm vậy. Đặng định hầu uống một hơi cạn ly rượu, Y cảm thấy miệng đắng ngắt. Bách Lý Trường Thanh cũng nâng ly uống cạn bỗng nói chúng ta vốn là bạn bè phải không đặng định hầu gật đầu thừa nhận bách lý trường thanh nói chỉ tiếc là chúng ta làm những chuyện hoàn toàn không chính xác vì vậy mới có chuyện bây giờ đặng định hầu than giải nói thật là tiếc cũng thật là bất hạnh bách lý trường thanh lắc đầu nói bất hạnh nhất là bây giờ tôi đã lại và ông cũng lại đặng định hầu hỏi ông cho là tôi không nên lại đây bách lý trường thanh nói hai người chúng ta Cũng có một người không nên lại. Đặng định hầu hỏi. Tại sao? Bách Lý Trường Thanh nói. Bởi vì tôi vốn không muốn chính tay tôi giết ông. Đặng định hầu hỏi. Bây giờ thì sao? Bách Lý Trường Thanh nói. Hiện tại hai người chúng ta. Nhất định chỉ có một người còn sống trở về. Giọng nói của y rất chấn tĩnh. Đầy tự tin. Đặng định hầu bỗng bật cười. Đối với một người như Bách Lý Trường Thanh. Y vốn có mấy phần sợ hãi ý kỵ. Nhưng hiện tại. Một thứ phẫn nộ rất nguyên thủy, đang khích động tiềm lực và dũng khí trong người oai chống lại áp bức, chính là một thứ phẫn nộ nguyên thủy nhất của con người. Bởi vì con người nhờ thứ phẫn nộ đó mà phát sinh ra lực lượng, vì vậy mà loài người mới còn tồn tại. Đặng Định Hầu mỉm cười nói, ông tin là người còn sống trở về nhất định là ông. Bách Lý Trường Thanh không hề phủ nhận. Đặng Định Hầu vỗng vừa cười vừa đứng dậy, y lại uống cạn hết ly rượu. Lần này y không còn nâng ly mời Bách Lý Trường Thanh, chỉ lãnh đạm nói một tiếng, mời. Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn bàn tay y bỏ ly rượu xuống bàn, hỏi, bàn tay ông bị thương. Đặng Định Hầu nói, không có gì. Bách Lý Trường Thanh hỏi, vũ khí của ông là hai bàn tay mà Đặng Định Hầu nói, nhưng chính tôi cũng biết, tôi nhất định không thể dùng một tay đánh bại được ông. Bách Lý Trường Thanh hỏi, vậy ông dùng gì? Đặng Định Hầu nói, tôi dùng một thứ lực lượng, chỉ dùng thứ lực lượng đó, tôi mới có thể đánh bại được ông. Bách Lý Trường Thanh cười nhạt, y chẳng hỏi thêm đó là thứ lực lượng gì, Đặng Định Hầu cũng chẳng nói. Nhưng trong lòng y đang tự nói với chính mình, ta không thể thắng chính, công đạo, chính nghĩa, chân lý, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Gió lại càng thổi mạnh, từ đê trầm biến thành gào hũ, từ than thở biến thành gào thét. Đó cũng trở oai cho người sao? Cho ai? Đặng định hầu xé một chéo áo, rồi xé từ đó làm bốn mảnh, từ từ thắt lại ống tay và ống quần. Hồ lão ngũ đang đứng một bên nhìn y, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hình như đượng vẻ lo lắng, lại hình như có vẻ nhạo báng. Đặng định hầu tỉnh bơ, y không nghĩ chuyện người ta sẽ ca tụng y là phanh mệnh đặng định hầu. Y rất hiểu chính mình, và rất hiểu đối thủ. Trong giang hồ không thể nào tìm ra được một đối thủ nào đáng sợ như Bách Lý Trường Thanh. Y không sợ hồ lão ngụ coi mình như kẻ hèn nhát, chân chính dũng khí có rất nhiều mặt, cẩn thận và nhẫn nại là một trong những khuôn mặt của nó. Hồ lão ngụ không chừng không hiểu điểm này, nhưng Bách Lý Trường Thanh hiểu. Tuy y bất quá tùy tùy tiện đứng ở đó, nhưng ánh mắt của y không hề lộ vẻ diều cợt, ngược lại còn biến thành ba phần đề phòng, ba phần kính trọng. Bất cứ một ai đều có quyền bảo vệ sinh mạng của mình. Vì bảo vệ sinh mạng của mình, người ta làm bất cứ điều gì, những điều đó đều rất được đáng kính trọng. đặng Định Hầu rốt cuộc đã ưỡn ngực lên, quay mặt lại đối diện với Bách Lý Trường Thanh. Bách Lý Trường Thanh bỗng nói, mấy tháng rồi, hình như vụ công của ông có mỏi tiến triển. đặng Định Hầu hỏi, vậy à? Bách Lý Trường Thanh nói, ít ra ông đã chân chính học được hai chiêu, nếu muốn khắc địch chế thắng. Hai chiêu này không thể nào thiếu được. Đặng Định Hầu hỏi, ông đang nói hai chiêu gì? Bách Lý Trường Thanh nói, nhẫn nại, chấn định. Đặng Định Hầu nhìn y, ánh mắt bất giác lại lộ vẻ tôn kính. Tuy ông ta không còn là một người bạn đáng được tôn trọng, y vẫn là một kình địch đáng được tôn trọng. Bách Lý Trường Thanh chăm chú nhìn y, bỗng nói, ông còn chuyện gì làm chưa xong không? Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, nói, tôi còn tí sản nghiệp. Ở con tôi ăn mặc chắc không thiếu thốn tôi rất an lòng bách lý trường thanh nói tốt lắm đặng định hầu nói tôi bị chết hy vọng ông làm dùng tôi một chuyện bách lý trường thanh nói ông nói đi đặng định hầu nói thả vương thịnh lan và đinh hỉ để bọn họ sinh vài đứa con trai chọn đứa ngốc nhất cho tôi để họ đặng còn có người kế hậu ánh mắt của bách lý trường thanh lại lộ vẻ thống khổ và mâu thuẫn một hồi thật lâu y mới hỏi Tại sao lại chọn đứa ngu nhất? Đặng định hầu cười một tiếng nói, người ngu nhiều phúc, tôi hy vọng nó sống lâu lâu một chút. Cái mỉm cười hời hợt, lời thỉnh cầu nhẹ nhàng, nhưng lại động sâu vào chỗ bi ai và thâm viễn nhất của loài người. Là cái bi ai của chính y, mà cũng là cái bi ai của Bách Lý Trường Thanh. Bởi vì Bách Lý Trường Thanh cũng đang nhờ y, nếu tôi chết, hy vọng ông đi tìm dùng tôi một người đàn bà tên là Giang Vân, lấy hết sản nghiệp của tôi đưa cho bà ấy. Đặng định hầu nhịn không nổi hỏi, tại sao? Bách Lý Trường Thanh nói, bởi vì, bởi vì tôi biết bà ấy có đứa con với tôi. Hai người không nói gì nữa, chỉ đứng lặng lặng nhìn nhau chăm chú. Trong lòng đều tin tưởng đối phương sẽ làm dùng chuyện mình đã nhờ. Cũng chính vì trong lòng họ còn có chút tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy họ mới thỉnh cầu đối phương lần cuối. Sau đó họ lập tức xuất thủ, đồng thời xuất thủ đặng Định Hầu xuất thủ kịch liệt và oai mánh. Y biết trận chiến này bất kể là thắng hay thua, đều nhất định phải trải qua một cơn thống khổ. Y chỉ hy vọng cơn thống khổ ấy chấm dứt thật nhanh chóng, vì vậy mỗi chiêu Y đều dùng tận toàn lực. Thiếu lâm thần quyền đi theo đường lối cương liệt oai mánh, quyền thế vừa khai triển ra, gió giít vù vù, như cọp vừa nhảy ra khỏi gò núi. Trên tháp vốn không lớn lắm, Bách Lý Trường Thanh suýt mấy lần bị Y đánh cho rớt xuống. Nhưng cứ mỗi đến lúc tối hậu trong đường tơ kẻ tóc, thân hình của y bỗng ung dung đứng vững lại. Bốn chục chiêu đã qua, trái tim của Đặng Định Hầu đang trùng xuống. Y bỗng nhớ lại ba mươi năm trước, tại một thiền viện cũ kỹ nhỏ bé, sư phụ của y đã có nói rằng: "Nhu có thể thắng cương, nhược có thể thắng cường. Cương đao tuy cường, nhưng chém không đứt được nước chảy, gió tuy yếu, mà làm lặng ba đào. Con nhất định phải nhớ lấy điều này." Bởi vì con xem ra có vẻ tùy hòa, thật ra lại rất quật cường, xem ra tuy khiêm hư, thật ra lại rất kiêu ngạo. Ta tin là tương lai con sẽ nổi danh, bởi vì cớ tính tình của con, sẽ phát huy được chỗ sở trường của thiếu lâm thần quyền. Nhưng con phải không bao giờ quên điều này, gặp phải đối thủ chân chính, con sẽ bị thất bại không nghi ngờ gì cả. Cổ thụ dược bóng, thiền viện yên tĩnh, lão tăng mày bạc ngồi dưới gốc cây, dặn đi dặn lại đứa bé. Tình đó cảnh đó, trong khoảnh khắc bỗng dưng tràn ngập về trước mắt oai những lời khuyên nhủ vàng đá chui luyện bao lần đó, hình như đang văng vẳng bên tai. Chỉ tiếc là y đã quên những lời khuyên nhủ đó từ lâu, bây giờ sự nghĩ đến, đã quá chậm. Y bỗng cảm thấy người mình toàn thân đã bị một thứ lực lượng mềm mại mà liên tục bó lấy, làm như hổ lang lọt vào dòng nước sâu, sâu bọ lọt vào lưới nhện. Sau đó... Bàn tay của Bách Lý Trường Thanh như một cái bóng khổng lồ nặng như núi đè bẹp xuống người oai y không tránh kịp. Chết mùi vị ra sao nhi Y nhắm mắt lại. Đêm động phòng hoa chúc ôn nhu mà mỹ lệ. Hai bắp đùi căng đầy của người vợ. Trong khoảnh khắc đó, tại sao y còn nghĩ đến chuyện này? Vợ con mình chắc chắn là sẽ không thiếu thốn gì. Mình rất yên lòng. Y có thật yên lòng không? Ta không thắng chính. Chính nghĩa cuối cùng cũng phải thắng. Tại sao y lại bị thua? Tuy y thua rồi, chính nghĩa vẫn chưa bị thua. Bởi vì tại khoảnh khắc tối hậu đó, bỗng nhiên có một thứ lực lư ảo từ một bên đánh tới. Hóa giải thế trưởng của Bách Lý Trường Thanh, tựa như ánh nắng mặt trời xua tan đi màn đêm u tối. Cái thứ lực lượng đó cũng như ánh nắng mặt trời, tuy ôn hòa, nhưng tuyệt đối không thể chống cự lại được. Bách Lý Trường Thanh thoái lùi ba bước, nhìn người đó kinh ngạc. Đặng định hầu mở bừng mắt ra. Nhìn người đó, y lại càng kinh ngạc hơn, người ra tay cứu y đó lại là cái gã hồ lão ngũ tàn phế lọng khọng già nua, chẳng qua, hiện tại y không còn có vẻ già lão suy yếu, thân hình y đã thẳng lên, thậm chí cặp mắt còn có vẻ rất trẻ trung. "Ngươi không phải là hồ lão ngũ?" "Không phải. Vậy ngươi là ai?" Đầu tóc bạc phếu và mặt nạ trên mặt được gỡ ra, lộ một gương mặt làm người ta vui thích. Đinh Hỉ đặng định hầu rốt cuộc nhịn không nổi phải kêu lên. Đinh Hỷ. Bách Lý Trường Thanh nhìn y chăm chăm. Ngươi chính là cái gã Đinh Hỷ thông minh. Đinh Hỷ gật gật đầu. Biểu tình trên gương mặt rất kỳ quái. Bách Lý Trường Thanh hỏi. Lúc nãy ngươi dùng công phu gì vậy? Đinh Hỉ nói. Công phu là công phu. Công phu chỉ có một thứ. Giết người cũng là đó. Mà cứu người cũng là đó. Ánh mắt của Bách Lý Trường Thanh sáng rực. Y không ngờ gã thiếu niên này nói ra được đạo lý như vậy. Tất cả các thứ vũ công, cơ bản là một. Đạo lý thì rõ ràng, nhưng những người chân chính hiểu được, không có mấy ai. Thật ra, xứng dáng với cái đạo lý đó thế gian này cũng không có mấy ai. Người trẻ tuổi này lai lịch ra sao? Bách Lý Trường Thanh nhìn Y đăm đăm, bỗng lại xuất thủ. Lần này Y ra tay rất chậm, rất nhu hòa, tựa như làn gió nhẹ làm êm sóng biển. Lại tựa như dòng nước chảy từ trên núi xuống Chảy mãi mà vẫn không ngừng Có điều lần này y chạm vào Không phải là cương đao Cũng không phải ba đào Vì vậy y dùng hết lực lượng mà hoàn toàn đi đâu hết Bách Lý Trường Thanh lại càng kinh ngạc Quyền thế biến đi Từ nhu hòa chuyển qua cường kình Từ chậm đổi sang nhanh Đinh hỉ phản ứng cũng biến theo Đặng định hầu bỗng phát hiện Vũ công của bọn họ Cơ hồ như cùng một chỗ mà ra Trừ chuyện đó Giữa hai người, hình như có chỗ tương đồng nào đó rất vi diệu. Bách Lý Trường Thanh hình như cũng phát hiện ra điểm đó. Quyền đang đấm ra, y bỗng thoái lui lại. Đinh hỉ không tấn công tới. Bách Lý Trường Thanh nhìn y lom lom, bỗng hỏi, công phu của người ở đâu học ra vậy? Đinh hỉ hỏi lại, ông không biết sao? Thật không biết sao. Biểu tình của y rất kỳ quái. Giọng nói của y cũng rất kỳ quái. Đầy vẻ bi ai và thống khổ biểu tình của Bách Lý Trường Thanh lại còn biến ra kỳ quái hơn, hình như bỗng có một cây kim đâm thẳng vào trái tim của ai thân hình của y bắt đầu run rẩy, tinh thần và thể lực bỗng tan giả ra, ngay cả giọng nói cũng u ớ, y vốn là tấm thân sắt thép luyện thành, sức lực và ý chí của y vốn không thể nào công phá được, y không thể nào trở thành như vậy được, đẳng định hầu nhìn nhìn y một hồi, rồi lại quay qua nhìn nhìn đinh hỉ, bỗng nhiên y cũng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, Chính ngay lúc đó, ánh đèn bỗng tắt phủ, trong bóng tối hình như có vật gì xé gió bay lại, âm thanh cao vút nhưng lại rất nhỏ, chỉ có những thứ ám khí thâm độc đáng sợ nhất mới có tiếng rít như vậy, người nào đã phóng ám khí, tiếng gió rít lên, người của Đặng Định Hầu đã nhảy hết sức lên cao, y không hề thấy ám khí gì cả, y cũng không biết ám khí đang nhắm vào ai, nhưng y nhất định phải lấy toàn lực né tránh. Bởi vì y cũng là một tay cao thủ đã được chui mài không biết bao nhiêu lần, y đã nghe thấy tiếng động trong gió mà người khác không nghe thấy. Còn Bách Lý Trường Thanh và Đinh Hỷ thì sao? Trong khung cảnh trong tâm tình đang khích động đó, bọn họ có để phòng linh mẫn như bình thời không? Bóng tối. Trời đất là một khoảng bóng tối. Bóng tối vô bờ vô bến. Thân hình của Đặng Định Hầu bay lên, nhưng y lại có cảm giác như bị chìm xuống, vì cả người y đã bị bóng tối nuốt chừng. Tuy y đang búng người trên không, y vẫn còn thì giờ nhìn xuống phía dưới, y chẳng thấy gì cả, lúc y đến đây, chung quanh không có người, dưới tháp không có người, trong tháp cũng không có người. Từ đó đến giờ y vẫn bảo trì cảnh giác, bách lý trường thanh và đinh hỉ chắc cũng vậy, nếu có người lại, bọn họ ba người, ít ra phải có một người phát giác, nếu không có ai, ám khí từ đâu ra bây giờ, y nghĩ không ra. Bây giờ chân khí của y không còn cách nào đề lên được nữa. Thân hình y đã bắt đầu từ từ hạ xuống. Phía dưới tình cảnh như thế nào? Có phải Giang còn có ám khí hung hiểm đang đợi y dưới đó? Bảo tháp tuy chỉ còn có 6 tầng, nhưng vẫn rất cao. Càng lại gần, càng thấy cao. Người ở trên tháp, càng thấy nó cao lắm. Bất cứ ai cũng không dám nhảy khơi khơi xuống. Đặng định hầu cắn chặt hàm răng, dùng hết phần cuối cùng sức lực. Y lại tung người lên, sau đó Y để mình hạ xuống, chừng 3-4 trượng, đến tầng thứ 3, vỗng thò tay ra, nắm lấy mái ngói. Rốt cuộc Y cũng thở phào ra được một hơi. Lần này lúc Y rớt xuống, thân hình đã nhẹ như chiếc lá. Bàn chân của Y rốt cuộc đã đạp xuống mặt đất kiên thực. Trong một khoảnh khắc, Y có cảm giác như mình là một đứa bé đang xả vào lòng mẹ. Đối với loài người, mặt đất vĩnh viễn là chỗ đáng để nương tựa. Nhưng mặt đất cũng một màu đen nghịt Trong bóng tối chẳng thấy có động tĩnh gì Cũng chẳng nghe có tí âm thanh Trên đỉnh tháp đã xảy ra chuyện gì Đinh hỉ có bị chúng phải ám toán không đặng định hầu nắm chặt hai nắm tay Trong lòng bỗng thấy có mặc cảm tội lỗi Y cảm thấy mình không nên cứ vậy mà nhảy xuống bỏ mặt người bạn vừa cứu tính mạng của mình trên đó Trong tháp lại càng đen tối Khắp nơi đều có thể là chỗ mai phục trí mạng Có điều bây giờ dù có nguy hiểm cách mấy Cũng không làm y sợ mà bỏ đi Y quyết tâm xông vào lại Nhưng y giang tính xông vào Trong tháp đã có người xông ra Người của y vừa bốc lên Chân khí lập tức chuyển ngược lại Sự thiên cân trụ của nội ra Hai chân hạ xuống Khí lực lại chuyển động Y thở ra một tiếng Đánh một quyền vào người đó Đấy chính là thiếu lâm bách bộ thần quyền Oai trấn vũ lâm đã 300 năm nay Cái đấm đó y đã xử hết toàn lực Đừng nói là đánh chúng thân người Quyền Phong đi tới cũng đủ làm tan nát tim gan. Nào ngờ lực lượng kinh khủng đó đánh vào người này lại không có phản ứng gì, làm như tảng băng bỗng bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời. Đặng Định hầu thở vào một hơi dài nói: Tiểu Đinh đó hả? Bóng người hạ xuống. Quả thật là Đinh hỉ. Đặng Định hầu cười khổ. Bình thời y xuất thủ rất thận trọng, có điều hôm nay y bỗng dưng lại biến thành một tên non trẻ, vừa khẩn trương vừa bộc trộm. Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Câu nói ấy không hẳn là chính xác, dĩ giật đãi lao, dĩ tĩnh chế động hậu phát tiên trí, đấy mới là chân lý của vũ học. Vũ công của chùa thiếu lâm làm cho người ta kính trọng, không phải là vì nó mạnh bạo, mà vì chúng ta có thể dung hòa lực lượng đó với phận học bác đại tinh thâm. đặng định hầu thở ra, y bỗng nhận thấy rằng, thành công và vinh dự không những không làm cho người ta trưởng thành, mà ngược lại làm cho người ta suy thoái. Bất cứ người được nổi tiếng rồi đều nhất định quên bằng đi rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại không phải là lúc bi ai hối hận, y lập tức phấn khởi tinh thần, hỏi, ngươi cũng nghe có tiếng ám khí. Đinh Hỷ nói, ừ. Đặng Định Hầu hỏi, ai ám toán chúng ta? Đinh hỉ nói, không biết. Đặng Định Hầu nói, ám khí hình như từ tầng thứ 5 ném lên. Đinh hỉ nói, rất có thể. Đặng Định Hầu nói, ta không hề thấy có ai ở trong tháp đi ra. Đinh Hỷ nói, tôi cũng không thấy đặng định hầu nói nếu vậy người này vẫn còn ở trong tháp đinh hỉ nói không có đặng định hầu hỏi người tìm không thấy hay là hắn không có trong đó đinh hỉ nói nếu có người đó tôi át hẳn tìm ra đặng định hầu nói bất kỳ ám khí loại nào nhất định không thể tự nhiên mà bay ra như vậy đinh hỉ nói không thể nào đặng định hầu nói có ám khí ném ra nhất định là có người đinh hỉ nói nhất định vậy Đặng Định Hầu nói, bất cứ người nào không thể tự nhiên mà biến mất đi. Đinh Hỉ nói, đúng vậy. Đặng Định Hầu nói, nếu vậy, người này đi đâu? Không lẽ hắn không phải là người, là quỷ? Đinh Hỉ nói, nghe nói tòa bảo tháp này vốn có quỷ. Đặng Định Hầu cười khổ hỏi, không lẽ ngươi tin có quỷ sao? Đinh Hỉ nói, tôi không tin. Đặng Định Hầu nhìn y chăm chú, từ từ nói, thật ra Rõ ràng là ngươi đã biết người đó là ai Ngươi đã biết làm sao hắn lại đó Làm sao hắn trốn đi Nhưng ngươi lại không chịu nói ra Đinh Hỉ có vẻ không phủ nhận chuyện đó Đặng định hầu hỏi Tại sao ngươi không chịu nói Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi Rốt cuộc thở dài Nói Bởi vì dù có nói ra Ông cũng chẳng chịu tin Đặng định hầu hỏi Tại sao Đinh Hỷ nói Bởi vì có quá nhiều chuyện tấu xảo đi Đặng định hầu hỏi Chuyện gì? Đinh Hỷ nói, kế hoạch trong chuyện này, vốn rất chu đáo bí mật, vậy mà các người cứ tấu xảo tìm ra được nhiều kẻ hở, mỗi cái kẻ hở lại tấu xảo lòi ra đường dây tới chỗ khác, mà chỗ nào cũng đều chỉ đến Bách Lý Trường Thanh, chỉ có mình ông ta là phù hợp. Khách đến ngày 13 tháng 5, thời khắc xảo hợp, vụ công uyên bác, hơi thở rồn dập, thuốc uống có mùi đặc biệt, bí mật của tiêu cuộc không ai có thể biết được đặng định hầu thở ra nói nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đó quả thật có chỗ quá tấu xảo đinh hỉ nói nhưng còn chưa tấu xảo nhất đặng định hầu hỏi tấu xảo nhất là gì giọng nói của đinh hỉ bỗng biến thành chua chát y chậm chậm nói tấu xảo là tôi lại là con trai của bách lý trường thanh đặng định hầu lại thở ra một hơi dài nói mẹ của ngươi nhất định là giang phu nhân người mà lúc nãy y nhờ ta đi tìm đinh hỉ nhìn y hỏi Ông đã biết hết rồi sao? Đặng Định Hầu lắc lắc đầu. Đinh Hỷ nói, nhưng ông có vẻ không ngạc nhiên gì mấy. Đặng Định Hầu than thở, lúc trước ta quả có nghĩ đến điểm đó. Nhưng nếu ngươi không nói ra, ta còn không dám chắc. Đinh Hỷ lạnh lùng nói, ông không dám chắc điều gì. Không dám chắc Bách Lý Trường Thanh là gian tế, là hung thủ. Đặng Định Hầu nói, ta vốn ngỡ rằng chuyện đó quả thật là vậy, do đó... Đinh Hỷ ngắt lời y, vì vậy ông vừa gặp mặt ông ta, không hỏi đầu đuôi ra sao, đã đi liều mạng với nhau. Đặng định hầu hỏi, ta nên hỏi gì? Đinh Hỷ nói, ít nhất ông cũng nên hỏi ông ta, tại sao ông ta lại đến đây? Đến đây đợi ai? Đặng định hầu hỏi, ước hẹn này không phải do ông ta mời. Đinh Hỷ nói, không phải. Đặng định hầu hỏi, vậy thì ông ta đợi ai? Đinh Hỷ nói, ông ta cũng như ông. Cũng bị người ta gạt lại đây Ông ta chờ cũng chính là người ông đang tìm Đặng định hầu thay đổi nét mặt hỏi Ông ta cũng chờ tên hung thủ đó đinh hỉ hỏi lại Ông không tin Đặng định hầu hỏi Ông ta thấy ta lại Không lẽ nghĩ rằng ta chính là hung thủ đinh hỉ hỏi lại Ông thấy ông ta ở đó Không phải ông cũng nghĩ ông ta là hung thủ sao Đặng định hầu ngẫn mặt ra đinh hỉ thở ra nói Xem ra ngụ tiên sinh là một người rất thông minh Đối với tư cách các ông hiểu rõ không sai mảy may, Đặng Định Hầu vội vã hỏi, ngụ tiên sinh là ai? Đinh Hỷ nghiêm nét mặt nói, ngụ tiên sinh chính là đầu lãnh của phân đàn ngũ Nguyệt Thập Tam trong Thanh Long Hội, cũng là kẻ chủ mưu của toàn bộ kế hoạch. Đặng Định Hầu lại ngẫn mặt ra, Đinh Hỷ cười nhạt nói, Y Vốn đã tính đúng là các ông gặp nhau lập tức chuẩn bị xuất thủ ngay, bởi vì các ông đều là những bậc anh hùng xuất chúng, ai cũng nghĩ mình nhận xét rất đúng. Thì còn cần gì nói thêm cho phí lời. Cứ liều mạng sống chết với nhau trước cho khỏe. Đặng định hầu chỉ còn nước đứng nghe. Trong lòng bất giác thừa nhận y nói rất có lý. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com Chương 14. Hồn bay bỗng phương trời xa đinh hỉ nói. Trong kế hoạch của hắn, các ông đáng lý ra đã chết ở trong tháp. Chỉ tiếc là Đặng định hầu bỗng cười lên một tiếng, nói. Chỉ tiếc ngươi tấu xảo lại là con của Bách Lý Trường Thanh Tấu xảo là người bạn của ta Lại tấu xảo là Đinh Hỷ Thông Minh Đinh Hỷ nhìn y Ánh mắt lộ một nụ cười Chính ngay lúc đó Từ trong tầng thứ hai của bảo tháp bỗng vọng ra Một tiếng ngầm thật lớn Tiếp theo đó ầm lên một tiếng Một phiến đá lớn bay xuống Bách tường trên tầng tháp đó đã bị lũ một lỗ lớn Trong lỗ hổng đen ngòm đó Vẫn không thấy gì cả Đặng định hầu thay đổi sắc mặt Bách Lý Trường Thanh đâu rồi Lúc ngươi ra đây Có thấy y ở đâu không Đinh hỉ lắc lắc đầu Đặng định hầu lại hỏi Có phải hiện giờ y đang giao thủ với tên ngụ tiên sinh ấy không Đinh hỉ lại lắc lắc đầu Gương mặt cũng lộ vẻ nghiêm trọng Đặng định hầu nói Chúng ta cũng không nên đứng đây nhìn Có phải y Y nói chưa dứt lời Trên tháp lại có tiếng la nhỏ Rồi một tiếng gầm lớn Xuống tới lầu thứ hai Tiếp theo đó Một tiếng ẩm nữa lại vang lên, một phiến đá lớn nữa lại rớt xuống, cơ hồ đụng vào người bọn họ. Tuy bọn họ không thấy tình huống trong tháp ra sao, có điều trên tháp hai tay cao thủ đang giao chiến với nhau, vụ công cao cường, sức lực hung mãnh, không cần thấy cũng tưởng tượng được ra. vụ công của Bách Lý Trường Thanh tuy không phải là đệ nhất thiên hạ, thanh danh và địa vị của y cũng không phải là dựa vào vụ công, thậm chí có rất nhiều người trong giang hồ cho rằng, y cũng không phải là một tay cao thủ hạng nhất trong liên doanh tiêu cuộc. Nhưng người hiểu rõ y tường tận đều biết rằng, khí lực y giữ bên trong, không lộ ra ngoài. Thật ra là nội công ngoại công của y đã luyện tới mức độ hầu như lư hòa thuần thanh, đối với các thứ vũ học của các môn phái. Rất ít người bị kịp với oai cái điểm đó đặng định hầu còn rảnh rọt hơn ai cả. Lúc nãy y vừa giao thủ với Bách Lý Trường Thanh. Lúc này, người đang đánh nhau với y trên tháp, Vũ công không kém y tí nào, vì vậy mới đánh nhau kịch liệt đến như vậy. Nếu người này quả thật là ngụ tiên sinh, vậy ngụ tiên sinh là ai nhí? Ai có thể có vụ công tương đương như Bách Lý Trường Thanh? Nếu gã ngụ tiên sinh này là gian tế bán đứng liên doanh tiêu cuộc, là hung thủ giết hại vương lão gia tử, thì hắn không phải là quy đông cảnh, cũng là Khương Tân, không phải Khương Tân, cũng là Tây Môn Thắng. Ba người ấy vốn không phải chẳng còn đáng nghi ngờ gì nữa sao? Bao nhiêu vấn đề ấy, trong khoảnh khắc một thoáng qua đầu của Đặng Định Hầu, dĩ nhiên y không có thỉ giờ ngồi suy nghĩ. Chính ngay lúc y đang chuẩn bị xông lên tháp, vỗng lại có tiếng ẩm thật lớn vang lên. Bảo tháp vốn đã bị sập mất đi một nửa, bây giờ đã sập xuống hoàn toàn. Hai người đang đánh nhau trên đó, có phải đã táng mạng dưới tháp? Bụi bằm, gỗ vụn ngói vỡ như một đám mây đen, đem theo sấm sét kinh hồn cùng mưa rơi tầm tả. Vỗng từ trên cao ụp xuống. Đặng định hầu tính thoái lui. Đinh hỉ đã kéo tay y. Nhảy lùi ra phía sau. Lúc y còn trẻ tuổi. Trong chùa thiếu lâm cổ sát trang nghiêm ấy. Đã có biết bao nhiêu cao tăng từng khen oai. Tuy tính tỉnh của ngươi có chỗ nóng này. Vũ công khó mà luyện đến chỗ đăng phong tạo cực. Nhưng lúc ngươi giao thủ với người khác. Dù họ có vũ công cao hơn ngươi. Cũng chắc gì là đối thủ của ngươi. Bởi vì phản ứng của ngươi rất nhanh. bất cứ ai Đối với những lời người khác khen thưởng mình, đều nhớ rất rõ trong tâm khảm. Những câu đó, đặng định hầu trước giờ không bao giờ quên. Có điều hiện giờ, y phát hiện ra, phản ứng của mình chẳng còn nhanh như mình tưởng tượng. Đinh hỷ còn nhanh hơn y, không những vậy, còn nhanh hơn nhiều. Một người tuổi tác lớn dần, có phải phản ứng cũng chậm đi không? Tuổi già, không lẽ lại bi ai đến như vậy? đặng định hầu lùi lại năm ba trượng, đứng ngây người ra. Bụi cát sỏi đá rớt lào rào trước mặt ai y hoàn toàn không hay biết gì. Mỗi người ai ai cũng đều xem mình cao giá lắm. Vì vậy, mỗi khi phát hiện ra giá trị chân chính của mình, sẽ không khỏi có cảm giác như bị đánh mất cái gì đó. Đây cũng là một trong những thứ bi ai của loài người. Cơn hỗn loạn đã trở lại bình thường, trời đất đã biến thành một màn yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó ngược lại làm đẳng định hầu choàng tỉnh giấc. Trước mặt vẫn là một màn bóng tối. Nhưng chỗ có tòa bảo tháp to lớn đồ sổ ấy, bây giờ đã biến thành bằng phẳng. Trong một khoảnh khắc nó đang còn là một người khổng lồ đứng sừng sững ở đó, nhìn cây cỏ đất đai phía dưới chân mình. Nhưng bây giờ nó đã đổ ầm xuống, đổ ầm xuống vào cây cỏ đất đai nó đã từng nhìn khinh nhạo. Bảo tháp cũng như người vậy, người càng bò lên cao, càng dễ té xuống. đặng định hầu bất giác thở ra một tiếng, bách lý trường thanh và gã ngụ tiên sinh đó. Không phải họ là những người đã bỏ lên cao quá hay sao? Nghĩ đến Bách Lý Trường Thanh, Đặng Định Hầu mới hoàn toàn tỉnh lại. Y la lên thất thanh, bọn họ đã ra khỏi đó chưa? Đinh Hỷ nói, chưa. Người còn chưa ra khỏi, không lẽ đã táng mạng hết dưới bảo tháp hay sao? Đặng Định Hầu biến hẳn sắc mặt, lập tức xông lại. Trong bóng tối, Y chỉ thấy cát đá trồng chất thành một đống, như một cái mồ. Bất kỳ ai bị chôn dưới cái mồ ấy. Đừng hòng tưởng còn sống mà chui lên, đẳng định hầu tay chân đều lạnh cứng như đá. Bách Lý Trường Thanh không hẳn là bạn thân lắm của y, nhưng hiện tại, trong lòng y rất đau đớn, bởi vì y cảm thấy trong lòng mình có lỗi với y lắm. Đinh Hỷ cũng chạy lại, đang nhìn y, hình như nhìn xuyên qua tâm sự của ai những hiểu lầm và hoài nghi của y đối với Bách Lý Trường Thanh, hiển nhiên đã bị trừ bỏ. Ánh mắt của Đinh Hỷ lộ vẻ vui mừng, y vốn rất mong chuyện đó xảy ra. Đặng Định Hầu quay đầu lại, nhìn biểu tình trên gương mặt Đinh Hỉ, y tức giận hỏi, "Bách Lý Trường Thanh có phải là cha ruột của ngươi không?" Đinh Hỉ nói, "Phải." Đặng Định Hầu vênh mặt lên nói, "Vậy mà y táng mạng dưới tháp, ngươi không thấy đau đớn gì, còn lộ vẻ cao hứng nữa." Đinh Hỉ không trả lời câu hỏi, y hỏi ngược lại, "Ông có biết tòa bảo tháp này tại sao lại dễ bị sụp như vậy không?" Đặng Định Hầu nói, "Tại vì nó quá cao." Đinh Hỉ lắc đầu nói, trên đời này còn có bao nhiêu tòa tháp cao hơn đó mà có sụp xuống đâu? Đặng Định Hầu hỏi, không lẽ còn có nguyên do gì trong đó sao? Đinh Hỉ nói, tòa tháp này trống không. Đặng Định Hầu nói, tòa tháp nào cũng trống không ở giữa. Đinh Hỉ nói, nhưng giữa tường cũng trống không, thậm chí ngay cả nền đất phía dưới cũng trống lỗng. Đặng Định Hầu chợt hiểu ra, không lẽ tòa tháp này có địa đạo trong ruột. Đinh Hỉ nói, mỗi tầng đều có Đặng Định Hầu trao mày, bảo tháp vốn là chỗ của Phật gia tại sao lại có địa đảo trong ruột? Đinh Hỷ nói, tòa bảo tháp này vốn không phải đệ tử nhà Phật xây lên. Đặng Định Hầu hỏi, vậy thì ai xây lên? Đinh Hỷ nói, cường đảo, gò núi xanh xanh phía sau bảo tháp, đã từng là chỗ vào ra của quần đảo từ bao nhiêu năm nay? Đinh Hỷ nói, bọn họ vì phải chạy trốn quan phủ truy lùng, mới xây tòa bảo tháp này lên, làm đường tháo lui thoát thân. Vì vậy dưới tháp còn có đường địa đảo, thông một mạch lên tới sơn trại. đặng Định Hầu rút cuộc hoàn toàn hiểu rõ ra, lúc nãy cái người ám toán chúng ta đi từ địa đảo lên. Đinh Hỷ nói, đúng vậy. đặng Định Hầu nói, người dưới núi cứ ngỡ trong tháp có ma, chắc là lý do đó. Đinh Hỷ nói, bởi vậy có rất nhiều người lại đây xong, đều tự nhiên thất tung. đặng Định Hầu nói, bởi vì đây là bí mật của các ngươi, nếu có người vô ý phát giác ra bí mật, ắt phải giết đi bịt miệng, Đinh Hỷ cười cười, nụ cười ra chiều cay đắng, đúng vậy, chính là bí mật của bọn cường đạo chúng tôi, bọn tiêu khách các ông vốn không thể nào biết được, Đặng định hầu cũng chỉ còn cách cười khổ, Y nói hai chữ, các ngươi, xong, lập tức biết mình đã lỡ lời, đấy có phải là vì trong tận đáy lòng của Đinh Hỷ, Y đã nhận định mình suốt đời bị người ta coi là cường đạo, không lẽ dù Y có muốn thay đổi ra sao? Y đều không thể thay đổi được cái nhìn của người khác đối với Y. Đặng Định Hầu lập tức thề thốt trong lòng. Y thề rằng từ đây về sau, không những mình sẽ thay đổi cái lối nhìn và suy nghĩ của mình, mình còn phải đi thay đổi người khác nữa. Đinh Hỷ hình như hiểu rõ Y đang nghĩ gì. Y mỉm cười nói, bất kể ra sao, tôi cũng là người sinh trưởng lên nơi đây. Do đó tôi cũng biết cái bí mật này. Đặng Định Hầu thở ra nói, bởi vì ngươi biết được bí mật, Vì vậy chúng ta còn sống sót được Hiện tại Y cũng hiểu ra được kế hoạch của Ngũ tiên sinh Y muốn chúng ta giao thủ trước với nhau trước Đợi chúng ta đánh một hồi sức cùng lực kiệt rồi bỗng từ trong địa đạo sông ra hạ độc thủ Để người khác nghĩ rằng Chúng ta đồng quy ư tận với nhau Y bèn thông rong ngoài vòng pháp luật Đinh Hỷ cũng thở ra Cười khổ nói Chỉ bất quá dù ông chết rồi Cũng còn là người may mắn hơn Đặng định hầu hỏi Tại sao? Đinh Hỷ nói, bởi vì người khác sẽ cho là ông vì liên doanh tiêu cuộc đi trừ gian tế, báo thủ cho vương lão gia tử, ông mới không tiếc cùng hung thủ đồng quy ư tận. Ông chết rồi, không chừng so với lúc còn sống còn được tôn kính hơn nhiều. Có điều, Bách Lý Trường Thanh chết rồi, nổi oan uổng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tẩy sạch. Đinh Hỷ nói, đợi dến lúc các ông chết rồi, không những y sẽ vĩnh viễn thong rong ngoài vòng pháp luật. Mà còn có thể trùng tu lại liên doanh tiêu cuộc. Bước thêm một bước nữa. Nắm giữ quyền hành. Từ đó về sau. Giang hồ Trung Nguyên hắc bạch hai đạo. Sẽ nằm trong vòng kiểm soát của ai nghĩ đến cái kế hoạch thâm độc và chu mật đó. Ngay cả y cũng bất giác dùng mình lông gáy muốn dựng đứng lên. đặng định hầu cười gượng lên một tiếng nói. May mà chúng ta còn chưa chết. Bởi vì. Đinh hỷ mỉm cười nói. Bởi vì y không ngờ rằng. Trong kế hoạch đó lại lòi ra tên Đinh hỷ thông minh. Đặng Định Hầu cười nói, Y lại không ngờ rằng tên Đinh Hỷ thông minh ấy lại là con của Bách Lý Trường Thanh, và là bạn của Đặng Định Hầu. Nụ cười của Y không còn là gượng gạo nữa, bởi vì Y đã phát giác ra, một kế hoạch dù có thâm độc chu mật đến đâu, cũng đều sẽ bị thất bại, bởi vì trên đời này còn có một thứ lực lượng còn mạnh hơn, đó chính là niềm tin và tình yêu của con người. Bởi vì tình thương của Đinh Hỷ đối với cha mình và tiểu mã, Vì vậy mà không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình, một tên hung thủ máu lạnh, sẽ không bao giờ hiểu được thứ tình cảm đó. Bởi vì y sơ sót chuyện đó, vì vậy kế hoạch của y dù có chu mật đến đâu, đều phải bị thất bại. Dưới đóng gạch ngói không có người, người sống người chết gì cũng không có. Những người đã ở trong tháp, bây giờ có lẽ đã theo đường địa đạo đi mất, địa đảo đã bị đóng gạch vụn vùi lấp. Đặng Định Hầu nói, lúc nãy cái người đánh nhau với Bách Lý Trường Thanh trên tháp, có phải là ngũ tiên sinh không? Đinh Hỷ nói, rất có thể. Đặng Định Hầu nói, ngũ tiên sinh dĩ nhiên không phải là tên thật của y. Đinh Hỷ nói, không phải. Đặng Định Hầu nói, dĩ nhiên y không dùng mặt thật. Đinh Hỷ nói, y đeo một chiếc mặt nạ, không những làm bằng da người, mà còn làm rất tinh xảo, sử dụng cũng rất tiện lợi, cỡ mặt nạ loại đó. Y có ít nhất cũng 7-8 cái, vì vậy, chỉ trong khoảnh khắc có thể biến thành 7 người khác nhau. Đặng Định Hầu nói, dĩ nhiên Y mặc bộ đồ đen. Đinh Hỷ nói, thường thường là vậy. Đặng Định Hầu nói, Bách Lý Trường Thanh bỗng dưng thấy một người mặc đồ đen đeo mặt nạ, dĩ nhiên Y sẽ không bỏ qua. Đinh Hỷ nói, nhất là trong hoàn cảnh thế này. Đặng Định Hầu nói, vì vậy Y muốn trốn đi đâu, Bách Lý Trường Thanh cũng nhất định rượt theo tới đó. Đinh Hỷ nói, vì vậy, bọn họ không còn ở đây. Đặng Định Hầu nói, con đường địa đạo này có phải thông lên sơn trại phía trên. Đinh Hỷ nói, vào địa đạo rồi là không còn đường nào khác hơn để đi. Đặng Định Hầu nói, vì vậy Bách Lý Trường Thanh chắc cũng đã ở sơn trại trên đó. Đinh Hỷ gật gật đầu. Đặng Định Hầu nói, ngươi có nói, nơi đây hiện giờ đã biến thành long đàm hổ huyệt. Bất cứ ai lọt vào đều khó lòng mà sống sót thoát ra. Đinh Hỉ nói, tôi có nói vậy. Đặng Định Hầu nhìn y chăm chú một hồi, rồi xa sầm nét mặt hỏi, ông ta là phụ thân của ngươi, hiện tại ông ta đang ở trên đó, ngươi tính làm gì đây? Đinh Hỉ hỏi lại, ông muốn tôi làm sao? Đặng Định Hầu lạnh lùng nói, ngươi tự mình phải biết chứ. Đinh Hỉ nói, ý của ông, có phải là, chúng ta nên bỏ ra hai tiếng đồng hồ, moi đóng gạch vụn này lên, rồi từ địa đạo đi lên núi Tống Mạng. Đặng Định Hầu hỏi, tại sao lại nhất định phải tống mạng? Đinh Hỷ nói, bởi vì lúc đó trời đã sáng trưng, chúng ta nhất định đã mệt lử cả ra không những vậy. Đặng Định Hầu ngắt lời y, chúng ta không nhất định phải đi đường địa đạo, quanh đây chắc chắn sẽ có đường khác lên núi. Đinh Hỷ nói, dĩ nhiên là có. Đặng Định Hầu hỏi, ở đâu? Đinh Hỷ nói, là con đường tôi không muốn đi tí nào. Đặng Định Hầu hỏi, tại sao ngươi không muốn? Đinh Hỷ nói, bởi vì tôi biết ông ta nhất định có thể tự mình lo được thân mình, bởi vì tôi còn chưa muốn chết. Đặng định hầu hỏi, nhưng ngươi đã từng qua con đường đó. Đinh Hỉ nói, lúc đó tình cảnh lại khác. Đặng định hầu hỏi, khác làm sao? Đinh Hỉ nói, lúc đó tôi còn tìm ra được người để cải trang. Đặng định hầu hỏi, phanh mệnh hồ lão ngũ. Đinh Hỷ gật gật đầu, người trên núi coi y như đồ bỏ, trước giờ không ai nhìn y thẳng trước mặt. Y một mình ở căn nhà nhỏ phía sau, trước giờ không ai hỏi tới Y sống chết ra sao. Đặng định hầu nói, ngươi biết nếu giả trang thành Y nhất định sẽ tránh khỏi tai mắt của người trên núi. Đinh Hỉ cười cười nói, tôi còn giấu được các người, huống gì là người khác. Đặng định hầu hỏi, hai lần tới quán Lão Sơn Đông đều là ngươi cả. Đinh Hỷ nói, hai lần đều là tôi. Y hững hờ nói tiếp, tôi biết các người sẽ rất hiếu kỳ với một người như hồ lão ngũ. Nhưng sẽ không nhìn y rõ ràng lắm Bởi vì thật tình y quá khó coi Đặng Định Hầu nói Bây giờ bí mật ấy đã bị bại lộ Nếu ngươi lên núi Dĩ nhiên là rất nguy hiểm Đinh Hỷ nói Vì vậy Đặng Định Hầu lại ngắt lời y Vì vậy Dù ngươi biết chắc Bách Lý Trường Thanh và Tiểu Mà sẽ chết trên núi Nhất định sẽ không lên đó Bởi vì cái mạng của ngươi so với người khác còn có giá trị hơn Đinh Hỷ nói Mạng của tôi cũng không chỉ giá gì Nếu tôi có hai mạng, dù ông đem một mạng đi ném cho chó ăn, tôi cũng không tiếc. Đặng Định Hầu nói, tiếc là ngươi chỉ có một mạng. Đinh Hỷ thở ra nói, quả thật là tiếc thay. Đặng Định Hầu nhìn y lom lom hỏi, ngươi quả thật không lo cho ông ta tí nào sao? Đinh Hỷ cũng xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói, tôi còn chưa sinh ra, ông ta đã bỏ đi. Mẹ tôi là một người đàn bà không có tí vũ công, không những vậy còn có bệnh. Tôi lên 3 tuổi đã ôm bát đi xin ăn ngoài đường, 6 tuổi đã học ăn trộm. Mười mấy năm nay, không ai lo lắng cho tôi, tại sao tôi phải đi lo lắng cho người ta? Giọng nói của y lạnh lùng, gương mặt không một nét biểu tình, nhưng bàn tay của y đang run dậy. đặng định hầu lại nhìn y chăm chú một hồi, vỗng thở ra một hơi dài nói, may mà ta là bạn của ngươi, may mà ta hiểu ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi là một người vô tình vô nghĩa. Đinh Hỷ lạnh lùng nói, tôi vốn là một người vô tình vô nghĩa. Đặng Định Hầu nói, nếu ngươi quả thật là một người vô tình vô nghĩa, tại sao còn lại đây làm gì? Tại sao lại muốn cứu ta? Tại sao lại muốn tẩy sạch oan uổng cho ông ta? Đinh Hỉ nhắm mắt lại. Đặng Định Hầu nói, thật ra, ta cũng biết ngươi đã có ý định gì đó rồi, nhưng còn chưa chịu nói ra. Đinh Hỷ vẫn còn câm miệng không chịu thừa nhận, cũng không phủ nhận. Đặng Định Hầu nói, Tại sao ngươi không chịu nói gì? Đinh Hỷ rốt cuộc thở ra, nói, dù tôi có chuyện gì để nói, cũng không phải nói cho một mình ông nghe. Đặng Định Hầu sáng mắt lên nói, dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ rơi cái vị đại tiểu thơ đó. Đinh Hỷ hỏi, cô ta đâu? Đặng Định Hầu nói, đang ở trên cây ngân hạnh một bên miếu sơn thần. Đinh Hỷ hững hờ cười một tiếng nói, không ngờ cô ta lại biến ra thật thà, ngồi yên một mình trên cây. Đặng Định Hầu nói, Cô ta không phải một mình. Đinh Hỷ hỏi, còn ai nữa? Đặng định hầu nói, lão Sơn Đông. Đinh Hỷ đang đi với y về phía trước, bỗng ngừng lại thình lình. Đặng định hầu hỏi, tại sao ngươi ngừng lại? Đinh Hỷ trầm ngâm một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói, chúng ta khỏi cần lại đó. Đặng định hầu hỏi, tại sao? Đinh Hỷ nói, bởi vì trên cây nhất định chẳng còn ai. Giọng nói của y vẫn còn lạnh lùng, gương mặt vẫn không có nét biểu tình gì. Nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy, Đặng Định Hầu cũng thấy có chuyện không hay, y biến đổi sắc mặt hỏi, "Không lẽ Lão Sơn Đông không phải là bạn bè của ngươi?" Đinh Hỉ chậm chậm nói, "Lão Sơn Đông dĩ nhiên là bạn của tôi, chỉ bất quá, Lão Sơn Đông các người gặp chẳng phải là Lão Sơn Đông." Đặng Định Hầu biến hẳn sắc mặt, "Bây giờ y mới hiểu, tại sao Đinh Hỉ đem tin lại, hai lần đều không lấy mặt thật ra gặp bọn họ." Tại sao y biết ước hẹn ở Đại Bảo Tháp là một cái bẫy, mà không thông tin gì với bọn họ? Bởi vì y không thể để cho Lão Sơn Đông này nghi ngờ y, y nhất định phải để cho Đặng Định Hầu và Bách Lý Trường Thanh gặp nhau, rồi mới tương kế tự kế, phá tan âm mưu và bí mật của Ngũ tiên sinh. Hiện tại, Đặng Định Hầu cũng hiểu ra, tại sao cái Lão Sơn Đông này nhất định đòi đi theo bọn họ, không những vậy còn hối hả quên cả đóng cửa. Một người bán gà nướng đã mười mấy năm nay, chính mình còn không dám ăn một cái đùi gà, vốn không nên là một người rộng rãi như thế. Hiện tại chuyện gì cũng đã hiểu ra, chỉ tiếc là đã quá muộn. Trên cây quả thật không có ai, chỉ còn để lại một miếng vải áo bị xé. Áo của Vương Đại Tiểu Thơ. Hiện tại, dĩ nhiên cô đã bị bắt lên sơn trại Bất cứ ai đã đến đó, đều khó mà trở về. Cô lại càng khó hơn. Gió thổi đưa ói gốc cây đặng định hầu đứng nơi đó hứng gió đêm mát rượi, mà mồ hôi lạnh thì chảy thấu qua lớp áo. Từ hồi y ra đời đến bây giờ, trong cặp mắt của người giang hồ, y là một người rất có tài năng. Bất cứ vấn đề gì, đến tay y đều đa số sẽ được giải quyết nhanh chóng. Vì vậy, chính y cũng dần dần cảm thấy mình quả thật là một người có tài năng, rất tin tưởng vào chính mình. Có điều, bây giờ y phát giác ra, mình chẳng qua chỉ là một tên ngốc. Một tên ngốc chỉ biết cho mình là thông minh, tự thổi phồng lấy mình. Đinh Hỷ bỗng vỗ vào vai y, nói, ông không phải khó chịu quá như vậy, chúng ta còn có hy vọng mà. Đặng định hầu hỏi, còn có hy vọng sao? Đinh Hỷ nói, còn có hy vọng tìm ra cái vị vương đại tiểu thơ đó. Đặng định hầu hỏi, tìm ở đâu bây giờ? Đinh Hỷ nói, quán bánh bao của lão Sơn Đông.